Vô Song cũng biết leo được càng cao, phần thưởng càng lớn nhưng mà cũng càng sợ bị loại bỏ. Hắn cũng biết, so với đám người ở tầng 40, hắn chắc chắn vượt xa bọn họ. Vô Song không có cách nào biết được những người này mạnh hay yếu dựa trên một cái nhìn, một ánh mắt nhưng mà hắn bị sự kiêu ngạo của Hắc Long ảnh hưởng. Nếu hắn đạt đến trạng thái Tứ Long, lại tu thành ma vực còn không đánh lại mấy kẻ ở tầng 40 thì hắn lấy tư cách gì tiến lên vị trí càng cao hơn? Thế là vô song động, kẻ vừa lên tiếng còn không kịp phản Ứng gì, trọng quyền của vô song đã đánh tới, một quyền nện thẳng vào mặt đối phương, theo lực quyền của vô song cùng thân thể hắn, một quyền này ấn thẳng kẻ kia ngã dầm xuống, quyền kình kinh khủng đánh xuyên mặt nạ đối phương, trực tiếp đánh nát cả đầu, đến khi vô song thu tay lại, toàn bộ thân hình đối phương hóa thành một đám hắc khí. Sau đó chân chính biến mất. Sáu người còn lại phải dùng từ bảng hoàng để hình dung. Sau đó rất nhanh cả người căng cứng. Theo phản. Ứng mà đứng bật cả lên nhưng cũng không có ai tấn công vô song. Tất cả đều lựa chọn như nhau. Nhìn vô song thật kỹ rồi bắt đầu tự động lùi lại. Tự động rời đi hơn nữa rời đi khoảng cách rất xa. Vô song đứng đó đưa tay ra nhìn bàn tay của mình không khỏi một lần nữa gật đầu uy lực thân thể của hắn không phải lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nhưng vẫn đang với nó tán thưởng không thôi vô song hiện tại không thể ma hóa nhưng mà chỉ tính riêng thân thể thật ra tứ long cũng đã không thua kém tam long khi bước vào ma hóa là bao hắn hiện tại không cần ma hóa cũng có thể đạt đến chiến lực thập nhị tinh đến thập tam tinh thực sự đã không yếu Vô song vừa đánh gái bản thân mình, vừa không khỏi đánh giá chiến lực đám người này. Chiến lực đại khái đều là từ tam tinh trở lên. Vô song không biết trên tầng cao hơn còn có cái gì, còn có kẻ có chiến lực viễn siêu đế vị hay không nhưng mà hắn vẫn đang tương đối tự tin với thực lực bản thân hiện nay. Ngoài việc này ra, vô song cũng không khỏi bội phục. Âm giới Thí luyện này có cả ngàn người. Kẻ yếu nhất cũng ngang tam tinh cường giả nhân loại Phải biết cảnh giới của bọn họ đều là đồng nhất Tức là cảnh giới bị hạ đi đến mức độ thích hợp cho thí luyện Bọn họ chỉ là dùng chảm hồn mà cử phân thân đến đây Nếu là chân chính bản tôn xuất hiện Cũng không biết là cảnh giới gì Đương nhiên nếu thí luyện này chỉ giới hạn cảnh giới ngang ngửa với ngũ tuyệt trên dương gian thì vô song đúng là không có gì phải lo lắng Cùng cảnh giới ngũ tuyệt Chiến lực có biến thái hơn nữa, liệu có thể vượt qua đế vị? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 316 Ác Nhân Cốc 2 Đã không có ai ở gần đây, đương nhiên Vô Song thoải mái hấp thụ hắc Ám Văn tự Giải quyết xong hắc Ám Văn tự ở tầng 40, hắn lại hướng về phía trước. Với thực lực của Vô Song thật sự rất khó gặp đối thủ ở những tầng này. Hắn một đường hát vang tiến mạnh, mãi cho đến tầng 31 mới một lần nữa dừng lại. Thật ra tại tầng 31 thì Vô Song vẫn không có đối thủ, nhưng mà thông lộ từ tầng 31 lên tầng 30 thì lại không giống. Thông lộ bình thường giữa mỗi tầng là một bình chứng không gian, sau khi xuyên qua bình chứng thì sẽ lên thẳng tầng cao hơn, nhưng thông lộ này rõ ràng thay đổi. Vô Song có thể nhìn thấy một bậc cầu thang đá, cầu thang đá hướng thẳng lên thiên không. Lúc này vô song vừa tiến tới vị trí cầu thang, cũng có bốn, năm người đang nhìn hắn, ánh mắt có e ngại. Tầng ba mút diện tích đã nhỏ hơn những tầng bên dưới rất nhiều, một đường vô song xuyên thẳng tầng ba mút mà đến cầu thang đã đã thể hiện rõ thực lực của bản thân hắn mạnh đến đâu. Người ở chỗ này có không ít người thấy được vô song tự mình xuất thủ, tốc độ cực nhanh, chiêu chiêu đều là sát chiêu hơn nửa quyền kình cũng mạnh đến ghê người. Thấy vô song đến, những người này đều bắt đầu ngưng khí phòng thân, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của hắn. Vô song thấy vậy cũng chỉ âm thầm lắc đầu, sau đó thân hình khẽ chuyển. Thấy vô song vừa biến mất, kẻ đang ở gần hắn nhất đột nhiên thấy lạnh sống lưng, thân thể bắn ngược khỏi vị trí của mình đồng thời cũng cực nhanh xuất quyền. Đáng tiếc hắn vẫn không nhanh hơn được vô song, hắn xuất quyền ra đã thấy vô song nắm cổ tay hắn giật ngược lại. Dùng một tay ấn thẳng hắn xuống dưới nền đất, một tay của hắn bị vô song tóm lấy, sức nặng đè xuống khiến hắn gần như không cử động được. Nếu ở tầng 40 thực lực của vô song ở khoảng thập nhị tinh thì hiện tại chỉ sợ đã đạt đến thập ngụ tinh. Về phần những kẻ ở tầng này, chiến lực đa số rơi vào từ thất tinh đến cửu tinh. Thật ra cùng cấp độ rất khó để vô song dễ dàng áp chế đối phương đến như vậy nhưng mà tại thí luyện này cứ như có cái gì đó đang điên cuồng gia tăng lực chiến cho hắn vậy. Thực sự vượt khỏi cái cảm giác thực lực của hắn hiện tại. Điều này rất khó giải thích với chính vô song nhưng mà điểm khác biệt ở đâu thì hắn đại khái cũng nhìn ra khác biệt chính là ở hắc giáp. Vô song ước lượng chiến lực của mình không sai. Hắn hiện nay chính xác là thập ngũ tinh cường giả nhưng mà cái bộ quần áo hắn mặc trên người thì không phải Không chỉ vô song mạnh lên mà hắn có cảm giác bộ quần áo này cũng là như vậy Điều này khiến vô song thấy tương đối khó hiểu Nếu như vô song tối đa có thể sử dụng 10 phần sức mạnh thì bộ quần áo này làm cho hắn mạnh gấp 2 thậm chí gấp 3 lần Đây rốt cuộc là cái gì Tất nhiên vô song sẽ tạm gác việc này ra khỏi đầu Hắn lúc này chỉ dùng một quyền liền khóa chặt kẻ bên dưới, đồng thời trong ánh mắt kinh sợ của những người ngồi đây, vô song rốt cuộc, ngồi xuống. Hắn ngồi xuống đồng thời cũng buông tay ra, giải thoát khống chế cho kẻ kia, miệng khẽ mở, cầu thang kia là cái gì? Kẻ bị vô song khống chế vừa được thả ra, cánh tay như muốn gãy nát nhưng sự đau đớn rất nhanh cũng bị bất ngờ thay thế. Hắn không ngờ vô song hỏi một câu như vậy, Ngươi chẳng nhẽ không biết vũ môn, vô song nghe đối phương nói không khỏi nhíu mày. Cái danh tự này tương đối quen tai, ở Việt Nam có thuyết cá chép hóa rồng, cá chép vượt long môn liền có thể hóa rồng. Vũ môn cùng long môn thật ra cũng là một cách gọi, nếu trước mặt hắn là vũ môn chẳng nhẽ còn muốn thí sinh hóa rồng. Lại nhớ đến hắn từng thu được thông tin, từ tầng 30 bản thân sát sinh lộ liền có biến chuyển, ánh mắt không khỏi nheo lại. Vũ môn là cái gì?" Giọng nói lạnh lùng của Vô Song một lần nữa làm kẻ kia kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến Vô Song khủng bố, hắn cũng không dám nói gì Vô Song, đè xuống sự kinh ngạc của mình mà đáp. "Vũ môn để cô đọng ma ý, từ tầng 100 đến tầng 301 là quá trình sưu tập đến ma ý, khi chạm đến tầng 30 bản thân ma ý sẽ cô đọng lại, trở thành ma thân, cường giả vượt qua tầng 30 toàn bộ đều đúc ra ma thân." Lại một cái khái niệm mới làm vô song khó hiểu, hắn lại hỏi, Sưu tập ma ý, sưu tập như thế nào, ma thân, là cái gì? Trước một loạt câu hỏi của vô song, kẻ này sắc mặt cũng không tốt gì, Đối với vô song khó khăn trả lời, Khổ khụ ta, ta cũng là thí luyện giả như ngươi, Vì vậy cũng không biết ma thân là gì, Về phần ma khí sưu tập thế nào ta cũng không có biết, Cái này không ai trong thí luyện biết, ma khí hầu như dựa trên quá trình thể hiện của bản thân tại các tầng dưới. Sau đó khi đến tầng 30 sẽ được cô đọng lại, tùy theo lượng ma khí liền sẽ cô đọng ra chất lượng ma thân khác nhau. Ta cũng chỉ biết có thế, ngươi đừng diệt sát ta. Kẻ này xuất thân từ tiểu thế lực, hắn muốn tranh một danh ngạnh tham gia thí luyện đã không dễ, leo lên đây lại càng không dễ. Thực sự không muốn cứ như thế bị vô song diệt sát, đây chính là mất cả trì lẫn trải. Còn về cái gọi là ma thân, đây đúng là làm khó khăn Kẻ nào đến được tầng 30 hầu như đều sẽ được tuyển chọn vào trong thập điện, trở thành một đời tử thần. Mấy người này sao hắn có thể quen biết, có thể hỏi. Trong nhà hắn cũng không có trưởng bối nào từng trải qua tử thần thí luyện, hỏi cũng vô ích. Vô song nhìn kẻ này cũng không giống nói dối. Hắn lại hướng ánh mắt về những người khác, tiếp tục mở miệng, lần này giọng nói tương đối lớn. Trong các ngươi, kẻ nào biết ma thân là cái gì? Lúc trước vô song cùng kẻ kia chỉ là thì thầm, cũng không ai rõ bọn họ nói cái gì nhưng mà lần này hắn nói rõ ra, mấy kẻ xung quanh liền khẽ giật mình. Đương nhiên những người này hầu hết cũng như kẻ kia, thực sự không rõ ma thân là cái gì, chỉ có duy nhất một người nhìn vô song. Trong ánh mắt hơi híp lại Ma thân Cái này ta biết nhưng mà ta khuyên ngươi tạm thời đừng có đi lên tầng 30 Kẻ này vừa nói xong Vô song lập tức lướt về phía hắn Tốc độ nhanh đến nỗi làm kẻ kia không khỏi hoảng sợ lùi lại hai bước Nhìn thẳng vào mắt hắn Vô song lạnh giọng Ma thân là cái gì Vì sao ta không lên lên tầng 30 Hắn nhìn vô song một chút Chỉ thở ra một hơi Ma thân là ma khí cô đọng, từ trên tầng ba mươi đều dùng ma thân chiến đấu, đương nhiên ma thân mạnh yếu khác nhau, mỗi người mỗi khác. Nói xong hắn do dự một chút, lại tiếp tục nói về phần tại sao không thể lên tầng ba mươi, là vì ác nhân cốc Giang Tiểu Vương đang ở đó. Giang Tiểu Vương, cái tên này quả thật làm vô song thấy thú vị. Một trong thập đại thiên tài của thí luyện năm nay, ác nhân cốc Giang Tiểu Vương... Ác nhân cốc, cái tên này tương đối quen thuộc, vô song tất nhiên nhớ tới tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bất quá tám chính phần chỉ là trùng tên, cũng sẽ không liên quan gì. Cái làm hắn chú ý là giang tiểu vương, hắn không phải người âm giới, khó mà biết tiểu vương ra ác nhân cốc rốt cuộc mạnh mẽ ra sao nhưng từ trong miệng những kẻ hắn gặp, hắn từng nghe thấy cái tên này trước thí luyện. Danh tử của Thập Đại Thiên Tài năm nay đã sớm không phải điều gì quá mức bí mật Ác nhân cốc, Giang Tiểu Vương là cao thủ xếp thứ 7 trong Thập Đại Thiên Tài Điều duy nhất vô song không hiểu là tại sao Giang Tiểu Vương lại ở tầng 30 mà không ở tầng 7 Ngươi vì sợ hắn nên không tiến vào tầng 30 Nghe vô song đột nhiên hỏi, kẻ kia không khỏi gật đầu Đương nhiên phải sợ, ngươi không biết cách làm của ma đầu kia sao Tầng nào có hắn, tất không có thí sinh tồn tại, lúc trước ta đến nơi này, vốn muốn vượt vũ môn nào ngờ cũng thấy ma đầu kia bước đến, còn dọa ta một trận, ta không rõ hắn đã rời khỏi tầng ba mươi chưa, nhưng mà ta vẫn muốn đợi thêm một thời gian, nhìn đối phương sợ hãi, vô song ánh mắt lé lên, đúc ma thân, đứng hàng thứ bảy trong thập đại thiên tài, vô song hắn vẫn chưa có ai để thử nghiêm ma vực đâu. Hắn trong nội tâm chiến ý bắt đầu điên cuồng đề thăng, thân hình như bóng ma. Hắn lướt đến vũ môn sau đó lập tức bước đi. Vô song cũng không biết, người mà cơ vĩnh sinh chú ý cũng chính là Giang Tiểu Vương này. Giang Tiểu Vương tên thật là Giang Thụy, là Tiểu Ma Vương của ác nhân cốc. Dĩ nhiên đã gọi là ác nhân cốc, tất nhiên không phải là nơi yên lành gì. Giang Thụy lúc này đang ở tầng 30 hơn nữa hắn chính là ngồi ngay vũ môn. Hắn ngồi trên lưng một thí sinh khác. Chỉ thấy kẻ kia hai tay hai chân trống xuống đất. Dùng bốn chi đỡ lấy cơ thể mình. Làm ghế ngồi cho Giang Thụy. Hai tay khoanh trước ngực. Một chân buông thõng Một chân gác lên chân còn lại. Giang Thụy hai mắt khẽ nhắm cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Nhưng mà khí thế của hắn trực tiếp khóa chặt toàn bộ tiểu không gian trước mắt. đè ép cho kẻ bên dưới đến thở cũng khó khăn. Ở dưới tầng 30. Khí thế không hiện. Thân phận không lộ nhưng từ tầng 30 liền không giống. Tầng 30 thực sự là thiên địa khác, rất khác. Quyển 2 Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới Chương 317 Ác Nhân Cốc 3. Giang Thủy Tâm tình hiện nay tuyệt không tốt lành gì hắn xuất thân từ Ác Nhân Cốc Bản thân Ác Nhân Cốc là một thế lực không ai dám đụng tới trong quá khứ nhưng mà hiện tại có chút khác biệt. Ác nhân cốc nằm trong địa hạt truyền luân điện đồng thời nó cũng là thế lực trực tiếp nhận lệnh của truyền luân điện. Về phần ác nhân cốc được thành lập thế nào? Ác nhân cốc được thành lập bởi ba người. Người đầu tiên Giang Thụy nghe nói là một phán quan trực thuộc địa ngục. Về phần vị phán quan nào thì hắn cũng không rõ. Người thứ hai là truyền luân điện chủ đời này. Độc cô cầu bại. Người thứ ba là tà hộ pháp của Diêm Vương, Đế Thích Thiên. Ác Nhân Cốc lập ra vốn cho tán tu, cho người xuất thân từ tiểu thế lực hay thậm chí là trọng phạm. Ác Nhân Cốc không phân chia trên dưới, không phân đúng sai lại càng không ai quan tâm xuất thân của đối phương. Ở trong Ác Nhân Cốc chỉ có chém giết. Ác Nhân Cốc ban đầu không mấy ai để ý, thậm chí được coi là nơi không ai muốn đến. Ác Nhân Cốc chưa từng an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Tính mạng luôn đặt trong trạng thái báo động, ác nhân cốc không có cơ duyên, không có truyền thừa chứ đừng nói thiên tài địa bảo gì gì đó. Ác nhân cốc cứ tồn tại như vậy, cho những kẻ khát máu nhất khắp cõi địa ngục tập trung, thỏa sức chém giết, tự kết thúc tính mạng của nhau, nói thẳng ra là chó cắn chó. Tù phạm có thể lựa chọn tiến vào hắc ngục chịu phạt cho tội lỗi của mình hoặc trực tiếp đến ác nhân cốc chém giết, về phần ngươi có thể sống được bao lâu trong ác nhân cốc. Đấy là việc của ngươi Ác nhân cốc trước đây cũng gần như là nơi Tuyên phán tử hình vậy Mãi về sau này mới bắt đầu có sự thay đổi Đế thích thiên cùng độc cô cầu bại vì ác nhân cốc ra một đạo luật gọi là ác nhân luật Đạo luật này lần đầu tiên phân chia địa vị của những người trong ác nhân cốc Địa vị cao thấp dựa vào thực lực cao thấp Đều là do chém giết mà ra Sau đó ác nhân cốc xuất hiện 7 tòa thành được gọi là thiên tội thành, đứng đầu thiên tội thành là ác nhân vương, đứng đầu ác nhân cốc là 7 vị ác nhân vương. Tiếp theo tại thiên tội thành không cho phép chém giết, ác nhân vương cũng đồng thời là chúa tể thiên tội thành, trở thành người đứng đầu tòa thành này, tay nắm quyền sinh quyền sát. Để phát triển ác nhân cốc, đế thích thiên, độc cô cầu bại lại tiếp tục sáng tạo ra một loại thủ pháp tu luyện riêng biệt, kỳ danh ma võ. Ma võ hiểu đơn giản là lấy võ thuật của dương gian kết hợp với ma lực âm giới mà thành, từ đó người ác nhân cốc ai ai cũng tu luyện ma võ, mở ra một loại trào lưu tu luyện hoàn toàn mới nơi địa ngục. Võ thuật thật ra địa ngục cũng có nhưng về căn bản sẽ không giống với dương gian, chỉ có khi ma võ xuất hiện mới bắt đầu hình thành một loại tu luyện khác, hơn nữa ma võ thực sự phù hợp với những kẻ trong ác nhân cốc, loại tu luyện này tàn ác cực điểm, chú trọng nhất sát phạt cực kỳ tàn nhẫn, người ác nhân cốc rất ít khi được ra ngoài nhưng mỗi lần ra ngoài, mỗi lần chiến đấu với thế lực nơi khác liền làm bất cứ thế lực nào cảm thấy khó giải quyết. Thời gian trôi qua, ác nhân cốc thực sự không còn là một lò sát sinh của địa ngục nữa. Nơi này trở thành thế lực trực thuộc chuyển luân điện hay nói đúng hơn 7 tòa thiên tội thành trở thành thế lực nghe lệnh trực tiếp của chuyển luân điện. Chuyển luân điện ban đầu là điện yếu nhất trong thập điện nhưng mà nhờ có ác nhân cốc liên tục cung cấp máu mới, cung cấp một lực lượng cực kỳ hiếu chiến cùng tàn bạo, chuyển luân điện vị trí càng ngày càng cao, thậm chí có cơ hội đánh vào vị trí tứ cường điện. Đỉnh cao của ác nhân cốc thậm chí trở thành thánh địa thui rèn chiến lực của toàn bộ cõi địa ngục. Sự tàn bảo của nơi này có thể thui rèn ra những quái vật thật sự, nói không hoa rất nhiều đời thiên tài của địa ngục đều đi qua ác nhân cốc. Đều tự thân nhập trận mà chém giết. Địa vị của ác nhân cốc cứ theo thế mà tăng cùng với sự phát triển của ma võ. Ngắn ngủi ngàn năm ma võ đã trở thành đường lối tu luyện riêng biệt hơn nữa còn trải rộng trên khắp địa ngục. Bằng một cách nào đó được rất nhiều tán tu lựa chọn. Thậm chí ma võ còn làm rất nhiều đại gia tộc, đại thế lực nóng mắt. Bọn họ không bao giờ chấp nhận cho một thứ có thể đe dọa sự thống trị hay quyền lực của bọn họ. May mắn cho ác nhân cốc, cũng không phải ai cũng chán ghét ma võ ít nhất chủ nhân địa ngục. Diêm vương thực sự hợp mắt với ma võ, là người đứng sau thúc đẩy ma võ một cách mạnh mẽ nhất. Ma võ có thể vô hình chung làm suy yếu lực lượng đại thế lực nhưng lại tăng cường chiến lực của chính địa ngục. Đối với Diêm vương mà nói, đây là một mũi tên chúng hai đích. Nào ngờ khi Diêm vương ủng hộ ma võ một cách mạnh mẽ nhất. Khi ác nhân cốc phát triển mạnh mẽ nhất đồng thời truyền luân điện chính thức trở thành một trong tứ điện của địa ngục thì... Mọi thứ đổ vỡ, đế thích thiên phản lại địa ngục. Càng khó hiểu là đế thích thiên phản địa ngục chạy lên dương giới. Nếu hắn phản địa ngục để gia nhập thế lực nào khác nơi âm giới thì còn dễ nói, còn có thể hiểu được nhưng hắn thật sự chạy lên dương giới. Mục đích của hắn không ai biết thậm chí không ai hiểu nhưng mà cái việc này cũng trực tiếp đánh sập ác nhân cốc. vị phán quan thần bí được cho là thành lập ác nhân cốc kia chưa từng tự thân xuất hiện. Ác nhân cốc trên lý thuyết do độc cô cùng đế thích thiên cộng đồng trường quản. Đế thích thiên rời đi. Hắn chính là mang theo tử sĩ của mình, mang theo những kẻ trung thành nhất với mình chạy khỏi âm giới lên dương gian. Cuộc vây giết Đế Thích Thiên cũng chính là nội chiến của Truyền Luân Điện. Trận chiến này mặc kệ kết quả ra sao, Truyền Luân Điện cũng thảm thương, trực tiếp mất đi địa vị của mình. Ác Nhân Cốc thì sao? Phải biết gần 7 phần cao thủ đứng đầu của Ác Nhân Cốc chết trong trận nội chiến này, Ác Nhân Cốc còn có thể có được địa vị của mình sao? Không chỉ Ác Nhân Cốc, thậm chí sau sự ra đi của Đế Thích Thiên... Cái gọi là ma vỏ cũng đang bị chính địa ngục bóp chết. Là ác nhân cốc thiên tài, Giang Thủy thực sự không vui vẻ gì, trên người mở hồ còn cảm thấy bất lực. Giang Thủy xuất thân ác nhân cốc, hắn thật ra không cần tham gia thí luyện năm nay bởi hắn đương nhiên có danh ngạnh tiến vào chuyển luân điện trở thành một đời tử thần mới. Đáng tiếc chuyển luân điện lúc này cũng không dám dùng chính người của ác nhân cốc. Ai biết có phải hậu thủ đế thích thiên để lại hay không? Đừng nói chuyển luân điện, cho dù toàn bộ thập điện cũng không có điện nào muốn thu nhận người chuyển luân điện. Giang Thủy tham gia thí luyện năm nay, thực sự đang cầu một đường ra. Hắn hy vọng có thể khiến người khác thấy thiên tư của mình, đánh bại toàn bộ thiên tài hàng đầu trong thí luyện, sau đó đoạt ngôi vị đệ nhất. Hắn muốn nói cho đám thiên tài kia biết, ác nhân cốc hiện nay cho dù không bằng ác nhân cốc trước đây nhưng nhất định cũng không thua kém người khác. Giang Thủy đã đợi ở đây rất lâu Bất cứ kẻ nào sau khi đặt chân lên tầng 30 Đều bị hắn diệt sát Từ khi hắn bước vào tầng này Thực sự cũng chưa có ai thành công bước lên tầng 30 Giang Thủy hiện nay đang nhắm mắt Hắn đang tính thời gian Theo dự tính của hắn Lúc này cường giả chân chính cũng đang bắt đầu tìm thấy được vị trí của mình Cũng đang ổn định vị trí Giang Thủy chậm rãi đứng lên Vung tay thành quyền, một quyền nện thẳng xuống kẻ làm ghế cho mình nãy giờ, một quyền đánh cho hắn về hư vô, thân thể khẽ xoay chuyển, ánh mắt hướng về tầng 29, trong mắt ngập tràn sát khí, Giang Thụy, Giang Tiểu Vương hắn muốn đánh xuyên 29 tầng, hắn muốn đánh bại hết cái đám thiên tài kia, thập đại thiên tài không có ai là dễ đụng nhưng thân là người xếp thứ 7 trong thập đại thiên tài, Giang Thụy hắn sợ ai? Giang Thủy hừng hực chiến ý mà bước đi nào ngờ không gian sau lưng biến động, Giang Thủy hơi hơi nheo mắt lại, sau đó quay đầu nhìn về thông lộ giữa tầng 31 và 30, khóe miệng cong lên. Không ngờ lúc này vẫn còn một con mồi đến muôn, cũng xui xẻo cho hắn, nếu đến muôn hơn một chút, có lẽ cũng không bị ta diệt sát đi. Giang Thủy tự nói với mình, hai chân đứng thẳng, hai tay khoanh lại, hắn đang đợi kẻ đi ra từ thông lộ. Lúc đi ra khỏi thông lộ cũng là lúc ma thân hoàn toàn hiện ra Tất nhiên sau này có thể thu ma thân lại Đồng thời vì ma thân trực tiếp thay thế cho hắc giáp Bản thân sẽ sử dụng khuôn mặt thật gặp người Cường giả từ tầng 30 trở lên Hầu hết có thể nhận ra mặt của nhau Giang Thủy đang muốn xem hắn sẽ chuẩn bị tiêu diệt Người quen nào thì thông lộ triệt để sáng lên Tiếp theo một cái đầu hắc long chui ra ngoài Sau đó hai cái, ba cái, rồi bốn cái. Giang Thủy tiếp theo thấy một kẻ toàn thân ngập tràn ma diễm bước ra. Bốn đầu hắc long gắn thẳng vào sống lưng của hắn sau đó bắt đầu lơ lửng giữa không chung. Giang Thủy không phải kẻ ngu, hắn là một trong thập đại thiên tài. Hắn vừa nhìn thấy dạng ma thân này không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Ma thân thật mạnh, sau đó đầu óc hắn rất nhanh vận chuyển. Hắn đang nghĩ xem kẻ bước ra kia là nhân vật nào. Rất nhanh hắn nghĩ tới một cái tên. Biện Thành Điện Di Hình. Di Hình, giới tính Nam, năm nay 19 tuổi. Di Hình, xuất thân Hắc Sơn, địa khu Biện Thành Điện. Xếp thứ năm trong Thập Đại Thiên Tài Thí Luyện năm nay. Ngoại trừ Di Hình ra, Giang Thủy thật sự nghĩ không ra đối phương là ai. Nếu kẻ trước mặt là Di Hình... Giang Thụy chiến ý lại càng cường đại nhưng mà rất nhanh khi ma thân biến mất, Giang Thủy lại giật mình. Đây tuyệt đối là một dung mạo Giang Thủy chưa từng gặp hơn nữa lại còn là nữ nhân, trăm phần trăm nữ nhân. Vô song cũng nhìn thấy Giang Thủy đứng đó tuy nhiên hiện tại, vô song căn bản không để ý đến Giang Thụy Hắn đang để ý đến cơ thể mình, hắn dĩ nhiên lại đang trong thân nữ nhân. Cái thân thể này thực sự không khác gì liên ngẫu sau khi lớn lên cả. Hắn tham gia thí luyện năm nay chính là dùng liên ngẫu thân, là liên ngẫu sau khi chẳng hồn tham chiến. Nhìn thấy thân thể chân chính của mình sau khi rời khỏi hắc giáp, vô song lần đầu tiên có xúc động muốn chửi độc cô. hố người có cần hố đến mức đó không? Giang Thủy sắc mặt khẽ nhíu nhìn vô song. Hắn thấy vô song cũng đang đứng yên, ánh mắt đang nhìn chăm chú hai tay hai chân của mình, bộ dạng có chút ngu. Nếu đối phương là nam tử, Giang Thủy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội xuất thủ. Giang Thủy đương nhiên nhận ra người trước mặt mạnh ra sao? Dù gì ma thân kia cũng không thể giả được. Nếu thấy đối thủ ngu như vậy, trực tiếp ra tay tấn công không phải dễ dàng sao? Vô song là nữ. Nhìn bộ dạng của vô song hiện nay, Giang Thủy tương đối không biết làm sao. Giang Thủy hắn không phải chính nhân quân tử gì. Hắn giết người không có một ngàn thì cũng có tám trăm nhưng mà hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Hắn là thiên tài, trong cuộc thí luyện này, nếu hắn phải dùng thủ đoạn để đối phó với một nữ nhân, cái này thực sự có chút mất mặt rồi. Cũng phải qua vài phút thời gian, vô song mới lại để ý Giang Thụy. Hắn mở miệng, đang định lên tiếng đột nhiên, ngâm miệng lại. Vô song sau đó chạm vào cổ mình, hắn có một loại cảm giác. Nói đúng hơn là chắc chắn, nếu mình lên tiếng thì đây sẽ là giọng nữ nhân. Sắc mặt của Vô Song khẽ cau lại. Bộ hắc giáp trước kia không chỉ che đi dung mạo, che khí tức, che đậy luôn cả giới tính. Đến hiện tại khi không có thứ này, Vô Song không biết làm thế nào mới tốt, chính hắn còn đang cảm thấy không quen, phi thường không quen. Giang Thủy thấy Vô Song chạm vào cổ mình, trong lòng khẽ động, chẳng nhẹ cô ta bị câm. Nghĩ tới đây Giang Thụy rốt cuộc có chút thương cảm với vô song Đầu óc đã Không thông minh cho lắm lại còn bị câm Thở ra một hơi Giang Thụy hiếm hoi đóng vai người tốt một lần Ta rời đi Để lại tầng 30 cho ngươi Tầng này đã sớm không có người Ngươi chỉ cần tìm một chỗ ẩn thân Tiếp theo không có gì phải lo lắng Đợi hết giờ liền được truyền tống ra ngoài ngươi cẩn thận một chút Không nên xuất hiện trước mắt người lạ, chỉ cần không bị diệt sát tất có thể tiến vào thập điện. Cũng không biết là thế lực nhà nào, để một nữ nhân ngốc tham dự tử thần thí luyện. Ác tâm còn hơn mấy lão già ác nhân cốc. Nói rồi Giang Thủy cũng bỏ mặc vô song, thậm chí không biết có phải là cố tình làm ra vẻ lạnh khúc hay không. Hắn trực tiếp đi một mạch không quay đầu lại, bóng lưng có chút cô liêu. Đến khi Giang Thủy đi rồi, vô song mới miệng. Thằng điên, vô song triệt để cúi đầu, hắn đoán không có sai, đây đúng là giọng nữ nhân. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 318, ác nhân cúc 4. Cơ vĩnh sinh hiện tại như đang ngồi xem tivi vậy, hắn ánh mắt hoàn toàn dõi theo vô song. Hơn nữa cũng cực kỳ mong đợi xem vô song sẽ làm gì với Giang Thụy, hắn đang đợi, đợi một trận chiến với Giang Thụy. Nếu vô song thắng vậy cơ vĩnh sinh chắc chắn cơ vô song chính là cao thủ mà cơ gia phái đến, là thiên tài cơ gia âm thầm tài bồi. Nếu vô song thua, hắn có lẽ sẽ thực sự hoài nghi vô song. Dù sao hắn cảm thấy thiên tài cơ gia được mấy lão già kia giấu kín như vậy không thể thua mới đúng, chỉ ít sẽ không thua Giang Thủy. Hắn vốn đang háo hức nào ngờ, hai chấm đỏ trên màn hình cũng không có va chạm. Vô song vẫn đứng ở tầng 30, Giang Thủy lại hướng về tầng 29, cái này làm cơ vĩnh sinh có chút muộn. Tất nhiên hắn không biết được, những chuyện tiếp theo còn làm hắn khó hiểu hơn. Giang Thủy rất mạnh, chỉ ít từ tầng 29 trở lên hắn như chiến thần hàng lâm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất cứ ai gặp Giang Thủy đều chỉ có thể than vận khí đen đuổi, Giang Thủy thực sự quá mạnh. Với thực lực cảo hắn trừ khi tiến vào tầng 15 trở lên nếu không tìm đối thủ đánh ngang tay cũng không được. Giang Thụy một đường chém giết. Còn vô song một đường đoạt bảo. Vô song không rõ Giang Thụy có thể phát hiện ra hắn không nhưng mà hắn đại khái có thể cảm nhận được đối phương. Giang Thụy một đường đánh giết thực sự rất ghê người đáng tiếc vô song sẽ không quan tâm. Có kẻ đi trước mở đường, vô song chỉ cần đoạt hắc ám văn tự. Có thể coi là việc nhẹ lương cao. Giang Thủy thật sự không hổ là một trong thập đại thiên tài khóa này. Cho dù vô song không thực sự có thể nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu. Nhưng chỉ cần cảm nhận được khí tức của Giang Thủy liền đủ. Giang Thủy mạnh đến trình độ hắn có thể quét ngang một tầng hơn nữa. Mỗi lần chiến đấu đều dùng thời gian cực ngắn giải quyết đối thủ. Sau đó vô song bắt đầu tò mò với Giang Thủy. Mãi đến tận tầng 15. Sự tò mò này trở nên cực đại giang thủy một đường đấu đá lung tung thần cản giết thần phật cản giết phật thực sự rất bá đạo nhưng đây không phải là lý do khiến vô song không thể ngăn cản tò mò với hắn lý do chính ở đây là vô song không cảm nhận được sự thèm khát hắc ám văn tự của hắc long nữa cứ như hắc long lại chạm đến bình cảnh hắc long như một sinh vật thèm ăn vô song dựa vào cảm giác thèm ăn của nó đến thôn phệ hắc ám văn tự nhưng mà khi hắc long không đói nữa không còn thèm muốn Hắc Ám Văn Tự nữa, Chính Vô Song cũng không biết làm gì. Hắn lần đầu tiên thấy Hắc Ám Văn Tự, hắn còn chưa biết thứ này tìm thế nào, không có Hắc Long dẫn đường sao hắn có thể tìm được. Lại nói một chút về sự thay đổi của Hắc Long, Vô Song lúc này vững chắc đã có thể coi mình là tứ long đồng thời trạng thái ma hóa của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Khi hắn đúc thành ma thân, ma thân không khác gì trạng thái tam long là bao có chăng chỉ thêm một cái đầu rồng. Lúc này sau khi cảm giác thèm ăn của tứ long chấm dứt, vô song bắt đầu hoàn thành một loại hoa lệ biến hóa chỉ là biến hóa này vô song cũng có chút khó chịu. Bình thường tam long sẽ như một bộ giáp trụ khoác lên người hắn, vì vậy bất kể hắn chiến đấu kịch liệt ra sao, quần áo cũng không bị ảnh hưởng gì. Lần này thì tốt rồi hắc giáp biến mất, tất cả chỉ còn lại hắc ám ma văn Vô song như bị một cái áo da bó chặt vào người vậy Phải nói trang phục của hắn hiện tại không khác gì lãnh Tuyệt đối là một tấm áo da thuần màu đen bó sát cơ thể Ở trên tấm áo da này không còn là ma khí nữa Tất cả đều là hắc ám văn tự Vô song là nam nhân 100% Hắn sao có thể chịu được loại trang phục này Càng đáng chết hơn vô song hiện tại đang trong thân liên ngẫu, hắn đang là nữ nhân, nữ nhân thân thể chính hắn còn không quen thuộc gì nay lại bị một cái áo bó đến không thể bó hơn ám lên người, càng khiến vô song không thoải mái. Dĩ nhiên người ngoài nhìn vào triệt để không nghĩ vậy, hắn hiện tại chẳng khác gì lãnh cả, hơn nữa bản về thân thể hay khuôn mặt mà nói, lãnh càng không so được với vô song, khi vô song ma hóa có thể gọi là bỏng mắt. Ngoại trừ trang phục ra liền đến mặt nạ, trước đây hắc ám phủ kín khuôn mặt hắn nhưng hiện tại nó chỉ che từ phần sống mũi vô song xuống, để lộ ra đôi mắt của hắn. Trung quy lại, vô song tương đối xoán suýt với cái loại biến hóa này. Hắn thậm chí nói với bản thân mình, nếu không bị dồn vào sinh tử, tuyệt không ma hóa, tuyệt không lộ ra ma thân, tiếp theo mọi việc đều dễ nói. Vì không thu thập hắc ám văn tự nữa, vô song không biết làm gì liền đi theo sau lưng Giang Thủy. Lại gần hắn một chút quan sát thiên tài chân chính chiến đấu. Trước đây vô song từ xa cảm nhận khí tức của Giang Thủy. Bản thân Giang Thủy cũng là không biết nhưng mà hiện tại khi hắn lại gần quan sát, Giang Thủy liền nhận ra. Giang Thủy trong lòng lúc này đều tương đối bực mình. Hắn không ngờ nữ nhân ngốc kia lại bám theo hắn. Hơn nữa còn theo hắn lên tận tầng 15 này Giang Thủy vốn muốn quay đầu lại giáo huấn vô song một chút Dù sao hắn không thích có người theo đuổi mình Tuy nhiên bản thân Giang Thủy rốt cuộc vẫn không có làm vậy Giang Thủy xuất thân ác nhân cốc Ác nhân cốc không phải nơi cho kẻ hiền lành gì Nhưng cũng chẳng phải ai ở ác nhân cốc cũng là ma đầu cuồng sát Là kẻ giết người không ngớm tay Giang Thủy trừ việc cá tính mạnh một điểm Hiếu chiến một điểm thật ra vẫn tính là không có gì quá phận hơn nữa hắn cũng là một nam nhân bình thường. Với thân phận nam nhân, Giang Thụy trong lòng trái lại có một tia thích ý. Hắn không biết vô song lúc này biểu cảm ra sao nhưng hắn lại cảm thấy vô song sùng bái mình. Thú thật, một nguyên nhân rất lớn làm Giang thủy không ra tay với vô song ở ngay tầng 30 là vì vô song dung mạo quá đẹp. Hắn mới 18 tuổi, khí huyết đường đường. Căn bản không chịu nổi dung mạo của vô song. Giang Thủy thật ra không phải là loại khao khát khó nhìn với nữ nhân nhưng ngay lần đầu tiên thấy dung mạo của vô song. Nhìn thấy vô song đứng đó dùng ánh mắt ngắm nhìn cơ thể mình. Bộ dạng phi thường ngốc. Không hiểu sao trái tim Giang Thủy khẽ nhảy lên một nhịp. Hắn cảm giác được cái vấn đề này. Chính hắn còn cảm thấy không tự nhiên vì vậy một đường tiến thẳng về phía trước. Hắn chính là không muốn tiếp tục nói chuyện với Vô Song. Hắn biết Vô Song ở tầng 30 nhất định có thể vào thập điện. Khi đó hắn bằng biểu hiện của mình cũng có thể tranh thủ vào cùng một điện với Vô Song. Khi đó hắn theo đuổi người ta cũng không tính là một. Về phần hiện tại Giang Thủy chỉ muốn một đường đánh bại toàn bộ thiên tài trong thí luyện. Hắn một đường đánh thắng. Tâm tình cũng rất tốt nào ngờ thấy Vô Song vẫn bám theo mình. Hắn hiện tại có một suy nghĩ, chính là nghĩ. Mặc kệ vô song, cái cảm giác này thực sự rất tốt. Hắn lúc này gần như mặc sức thể hiện cho mỹ nhân xem. Cho mỹ nhân càng thêm sùng bái hắn hơn nữa. Hắn lại giả vờ như không phát hiện vô song ở sau lưng. Một đường biển hiệu trạng thái tốt nhất, đã đánh là thắng. Loại phong cách này theo Giang thủy mà nói. Nhất định phi thường có mỹ lực. Cách chiến đấu của Giang thủy đầy lực lượng đầy tốc độ thậm chí cực kỳ khát máu, loại chiến đấu này cộng thêm khí thế của hắn thực sự có thể hấp dẫn không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Vô Song hiện tại đúng là rất hứng thú với Giang Thụy nhưng mà không phải như Giang Thụy suy nghĩ, Giang Thụy chiến lực ra sao, biểu hiện thế nào, Vô Song không quan tâm cho lắm nhưng hắn thật sâu bị ma vó của đối phương hấp dẫn. Hắn bắt đầu theo sát Giang Thụy từ tầng 15 đi đến tầng 12. Có Giang Thụy mở đường, đương nhiên vô song không phải chiến đấu. Cũng vì không phải chiến đấu hắn càng quan sát kỹ người này hơn sau đó bắt đầu thật sâu bị thứ võ công của hắn hấp dẫn. Dĩ nhiên tại thời điểm này vô song còn không biết đây gọi là ma võ cũng như ma võ hình thành ra sao. Giang Thụy sử dụng một bộ quyền pháp gọi là hiên viên đế phượng quyết. Tên nghe cực kỳ kinh người, bằng vào một bộ hiên viên đế phượng quyết này, hắn gần như vô địch. Ít nhất vô song còn chưa thấy ai cản được đường của hắn. Hiên viên đế phượng quyết đang mở ra cho vô song một cái nhìn mới. Hắn khi xưa còn đang tự hỏi, lãnh vì cái gì có thể lấy ma khí ra dùng cho võ học. Hắn hiện tại quan sát giang thủy, bắt đầu tìm ra được con đường riêng, con đường làm sao lấy ma khí sử dụng võ học. Không biết có phải trùng hợp hay không, hắn tự gọi phương thức này mà ma võ lãnh có thể làm được một bước kia chính là vì độc cô dạy nàng ma võ vô song có thể mở ra một chân trời mới chính vì giang thủy sử dụng ma võ ma khí tại sao không dùng được cho võ công ma khí thực sự khác rất xa nội lực ít nhất kinh mạch bình thường không thể nào sử dụng ma khí ma khí không thể theo kinh mạch truyền tải không có kinh mạch võ công dùng như thế nào kinh mạch không chứa ma khí Đan Điền không thể cất giữ ma khí vậy còn xài được võ công khí gì. Ma khí cũng không thể nhập vào xương cốt, bởi nó là khí. Ma khí cách dùng duy nhất chỉ là quấn quanh cơ thể, tạo thành một lớp ngoại vật sau đó cứ như trạng thái tam long của vô song, dùng cường lực mà tấn công địch thủ. Chỉ có giờ phút này, vô song mới hiểu ma khí rốt cuộc phải làm thế nào, ma võ phải làm thế nào. Vô song không biết ai là người lấy vỏ công kết hợp với ma khí nhưng mà hắn hiện tại không thể không bội phục. Người sáng tạo ra ma vỏ nhất định là thiên tài. Cơ thể con người có bao nhiêu phần trăm là nước? 75% Điều này nói ra cái gì? Nói ra cơ thể con người thật ra toàn bộ không phải là một khối đặc. Cũng như toàn bộ cơ thể con người không phải đều là dây thần kinh, là mạch máu, là nội tạng vậy. Ma võ chính là dựa theo một điểm này mà thành, tự tạo một hệ kinh mạch cho riêng mình, dùng ma khí mà tạo ra. Người sử dụng ma võ thật ra, có hai hệ kinh mạch riêng biệt. Một hệ kinh mạch ở trong cơ thể, một hệ kinh mạch là dùng ma khí tạo ra. Vô song nhìn hiên viên đế phượng quyết, hắn có thể nhìn ra rất rất nhiều thứ. Hắn mơ hồ còn cảm giác, mỗi bộ ma võ là một loại hệ thống kinh mạch riêng. Với mỗi bộ ma võ khác nhau, người dùng lại tự động thay đổi hệ kinh mạch thứ hai của mình, sau đó tiếp tục sử dụng ma võ. Đây là một cái rất kinh người lý thuyết nhưng mà ở trước mặt vô song lại chân thực như vậy. Hắn hiện tại thậm chí khát vọng, khát vọng tự mình tấn công tập kích Giang Thủy, bắt hắn sử dụng bộ ma võ thứ hai, hắn muốn xem suy nghĩ của mình là thật hay là giả. Cũng máy vô song không phải đóng vai kẻ ác bởi Giang Thủy rốt cuộc gặp vật cản. Một đường đánh đông dẹp bắc, một đường diệt sát đối thủ của Giang Thủy rốt cuộc dừng lại ở tầng 10. Hắn rốt cuộc cũng gặp cường địch. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web.